bách luyện thành tiên huyến vũ chương 146. trăm truyền thừa chi bảo các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. không gian đang tính lặng đột nhiên tựa mặt hồ nổi sóng lâm nhi chợt xuất hiện ngọc thủ liền xuất ra bích tuyết hoàn xé gió hướng thẳng tới âm dùm thượng nhân âm dùm thượng nhân đại kinh đối với sự đánh lén phía sau này hắn rõ Ràng ứng phó không kịp Vào lúc này chỉ có thể mở linh lực hộ thuẫn mà. Ngăn cản. Một âm thanh lớn vang lên. Hộ thuẫn tuy không bị phá vỡ nhưng cũng. Khiến cho hắn cực kỳ chật vật. Lâm Hiên thầm kêu đáng tiếc. Bích tuyết hoàn tuy là cực phẩm linh khí. Nhưng tu vị của Nguyệt Nhi còn quá thấp. Bất quá lần này cũng là vì bản thân mình mà tranh đoạt khó gặp được. Kỳ ngộ. Lâm Hiên liền đem thần thức dò xét trong chữ vật thủ trạc. Một lát. Sau, một đầu hỏa diễm tây ngưu hình thành ngay trước mặt. Sau đó hắn lại lấy ra thanh truy thủ rửa gì kia, đây chính là siêu. Phẩm linh khí uy lực so với bích tuyết hoàn, ngô câu còn muốn trên một, bậc, lâm hiên trên mặt phủ một tầng sát khí dày đặc thanh truy thủ liền. Hóa một đảo hàn quang nhỏ như tơ, âm rửa thượng nhân cũng ý thức được. Không ổn, liền cường vận chân nguyên, huyền hỏa thần châu quang mang. Đại thịnh! Xung quanh liền hóa ra một tầng hộ cháo. Nhưng điều đó lúc này cũng trở nên vô dụng truy thủ dù bị cản trở, Nhưng rất nhanh, hộ cháo liền vang lên âm thanh vỡ vụn. Âm dụ thượng nhân trợn tròn đôi mắt như không tin nổi vào mắt mình. Trên người hắn có thêm một cái lỗ máu, máu chảy ra như suối tuy nhiên. Người tu chân so với phàm nhân lại có chỗ bất đồng thủ thương nghiêm. Trọng như thế nhưng vẫn không chết. Ngược lại mặt lộ vẻ hung tàn. Như muốn liều mạng với Lâm Hiên. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không dây dưa với một kẻ sắp chết. Pháp quyết dẫn. Động. Đầu hỏa ngưu kia liền nhào tới. Đem thân thể hắn thiêu đốt. Một luồng ánh sáng màu vàng trói từ trong thân thể âm dụ thượng nhân. Bay ra. Trên mặt Lâm Hiên xuất hiện nét tiếu ý nguyên thần xuất khiếu. Vọng. Tưởng. Sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn liền nhẹ nhàng huy động bách hồn phiên. Một mảng dự vụ xuất hiện, lập tức đuổi theo rồi bao phủ lấy luồng ánh. Sáng màu vàng kia. Bên tai hắn liền truyền đến âm thanh van xin thảm thiết đầy sự hoảng. Sợ đến tột cùng, nhưng Lâm Hiên sẽ không vì thế mà dao động, người này. Thân là thiếu chủ lệ vượt băng, nếu tha cho thì khác gì thả hổ về rừng. Hậu hỏa khó lường. Đem hồn phách của hắn hút vào trong bách hồn phiên. Lại thêm một cái hồn phách của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đem đi bồi dưỡng. Sau này vật này uy lực ếp tăng lên nhiều. Sau đó Lâm Hiên mới đi đến bên cạnh thi thể hắn. Âm dụ thượng nhân không chuyện ác gì không làm cuối cùng cũng bị. Thiêu cháy đến không còn hình dạng con người. Lâm Hiên liền động thủ. Nhanh chóng đem túi chứ vật thu lại. Đảo qua một lượt quả nhiên có ngọc đồng giản bên trong Sau đó lâm hiên không hề trần chờ chuẩn bị đổn quang Nhưng dường như Tới điều gì đó liền dừng lại Tay áo khẽ phất nhẹ Một đảo bạch quang bay ra bay quanh thân thể của Âm dụ thượng nhân Phút chốc mặt lâm hiên lộ vẻ vui mừng bạch quang mang theo một viên Châu màu đỏ đến trước mắt hắn Huyền hỏa thần châu Lâm Hiên đã tận mắt thấy qua uy lực của bảo vật này, tự nhiên không khách khí liền thu vào trong người. Sau đó lặng lẽ rời khỏi động phủ. Ba tu sĩ trúc cơ kỳ của lệ duyện băng đang cực kỳ vất vả, âm sát dù lúc nào cũng có thế phá trận mà ra. Lâm Hiên không nghĩ sẽ đối mặt với loại duyện vật này, cười lạnh một tiếng, hắn liền hóa thành một đạo lam quang bay về phía xa xa. Ba dự tu giả kia liền kinh hãi Chẳng lẽ thiếu chủ đắc Dự cảm bất tường là vậy Nhưng lúc này cũng không thể phân thân ra để Xem xét tình hình được Xem ra ba kẻ này lành ít dữ nhiều Đối với Lâm Hiên mà nói Đây là kết Quả tốt nhất Dọc đường đi hắn không hề dừng lại một khắc nào Hai Ngày sau hắn bình an vô sự Về đến Linh Dược Sơn Trở về hậu Sơn Lâm Hiên lập tức đóng cửa đồng phủ Liền đi vào phòng. Luyện công. Đem túi chữ vật của âm dược thượng nhân ra. Linh thạch, phù, linh khí. Trước tiên để qua một bên. Mặc dù trong đó cũng có những món đồ quý. Giá. Nhưng với Lâm Hiên mà nói thì đây không phải là thu hoạch quan. Trọng nhất. Lâm Hiên tay cầm một cái ngọc đồng giản nhàn nhạt sắc xanh được lấy ra. Từ trong túi chữ vật. Thần thức rót vào bên trong. Nhất thời. Vô số con chữ nhỏ li ti đều lọt vào mắt Lâm Hiên. Linh âm cửa biến. Lâm Hiên liền xem lại lần nữa quả nhiên đây là một thiên thượng tầm. Công pháp dưỡng tu. Mặc dù bản thân hắn chưa bao giờ tu luyện dưỡng đạo nhưng vẫn có chút kiến thức về ruộng đạo. Bởi vì dưỡng tu chính là một phân chi của tu ma bất quá nó thêm thần. Tưởng gì thần bí mà thôi hơn nữa loại công pháp này không chỉ có nhân. Loại có thể tu luyện được mà thuần âm chi thể của âm hồn cũng có thể tu tập được. Đem thần thức thu lại, Lâm Hiên liền cầm ngọc đồng giản ngắm nghĩa để tìm được thiên công pháp này. Chuyến đi này quả là không bằng phẳng, nhưng cũng không đến vất vả. Công pháp này không chỉ thích hợp cho chúc cơ kỳ vượt tu giả, mà còn là đỉnh giai công pháp. Nên biết rằng cùng một cấp bậc tu vị như nhau thì công pháp tu luyện. Ảnh hưởng trực tiếp tới thực lực của bản thân tỉ như thư sinh áo. Trắng cùng âm dù thượng nhân kia đều là tu vị trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà người trước khó thắng được kẻ sau. Nguyên nhân trong việc này chính là hắn tu luyện linh âm cửa biến. đỉnh giai công pháp. Ồ, thiếu gia Bạch vụ tản ra, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài nhu thuận đứng một. Bên, Lâm Hiên đem ngọc đồng giản chuyển tới tay nàng đây là công. Pháp ngươi hằng mong muốn, nếu không có gì thay đổi, hãy tu luyện cho. Tốt, Nguyệt Nhi hiểu. Thiếu nữ ôn nhu gật đầu, khuôn mặt cảm kích lần. Này Lâm Hiên trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, nàng cũng tận. Mắt chứng kiến điều đó, nên sẽ không phụ sự khổ tâm của Lâm Hiên. Sau đó Lâm Hiên lại trong chữ vật thủ trạc lấy ra khỏa huyền hỏa thần. Châu kia cầm trong lòng bàn tay, Lâm Hiên cẩn thận quan sát nó. Khỏa châu này to như long nhãn bên ngoài lại tỏa ra hồng quang nhàn. Nhạt, nắm trong tay lại có một cảm giác ấm áp. Lâm Hiên đem thần thức rót vào bên trong nhưng vừa chạm vào bề mặt. Bên ngoài đã bị phản trở lại. Lâm Hiên lại nhíu máy đem thần thức thu lại trầm ngâm suy tư, xem ra. Vật này không phải linh khí. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không vọng tưởng bản thân có được kỳ ngộ gặp. Được Pháp bảo. dù sao hắn cũng tận mắt thấy qua âm ruột thượng nhân sử dụng vật này mà hắn lại không có tu vị ngưng đan kỳ đây tuyệt không thể là pháp bảo tuy rằng hắn không thể biết vật này đến tột cùng là gì nhưng đây là một thứ lời khí công thủ đều được lâm hiên đem nó cầm trong tay chuẩn bị bắt đầu luyện hóa nó trải qua mấy ngày mấy đêm hắn đã thử qua không biết bao nhiêu lần Cuối cùng đành bất đắc dĩ thừa nhận rằng với tu vị trúc cơ trung kỳ của mình thì không thể luyện hóa vật này. Mà Lâm Hiên sau khi lục soát sạch sẽ túi chứ vật của âm dưỡng thượng. Nhân còn vô tình phát hiện một thiên tâm đắc ghi chép về huyền hỏa. Thần châu này. Theo trên đó ghi lại khỏa châu này do hắn khéo léo mà đoạt được từ. Một gia tộc tu chân suy tàn nó là truyền thừa chi bảo của gia tộc này. Xem qua thiên giới thiểu kia, lâm hiên không khỏi động tâm. Người ta thường nói hổ phụ sinh khuyển tử thì tại tu chân giới cũng Không hề thiếu ví dụ đặc biệt là những tu chân gia tộc truyền thừa. Lâu đời, có lẽ từ xa xưa bọn họ từng quang phong vô cùng thậm chí xuất hiện. Cả ngưng đan kỳ tu sĩ cũng không phải là điều gì lạ lùng. Nhưng năm tháng dần trôi, tổ tông anh hùng con cháu vô năng, gia tộc dần tuột dốc Dù hiện tại bọn họ không hề đáng nhắc tới. Nhưng thứ tổ tiên họ lưu. Lại thì không thể xem thường. Trước kia cũng đã có một vài tên để tử linh đồng kỳ của một vài tiểu. Gia tộc xuất gia truyền thừa chi bảo. Tu sĩ cấp thấp không nhận ra là. Vật gì nhưng lại khiến cho hơn 10 cao thủ ngưng đan kỳ tranh giành. Lẫn nhau thậm chí còn kinh đồng tam đại cử đầu cuối cùng bị nhất. Tuyến hạp đem vật ấy thu vào trong tay. Thì ra. Gia tộc suy tàn kia cư nhiên đã từng xuất hiện một vị nguyên anh kỳ lão tổ Lần này chân Tướng hiển lộ đều khiến cho tu chân giới ưu châu chấn động Đương nhiên không phải truyền thừa chi bảo của gia tộc nào cũng có Giá trị như va Nhưng ít nhất cũng không bị kẻ khác xem thường Lúc này đã tường tỏ huyền hỏa thần châu lai lịch lâm hiên đối với bảo Vật này càng thêm hứng khởi Chẳng qua bên trong thiên tâm đắc kia đã. Miêu tả rất sàng, chưa tiến vào trúc cơ hậu kỳ thì đừng mong khô sử. Bảo Châu Âm dụng thượng nhân dựa vào tu vị trúc cơ kỳ để lục tầm cũng chỉ có. Thể miễn cứng mở ra bảo vòng hộ cháo của Bảo Châu và sử dụng một hai. Loại thần thông công kích mà thôi, hắn phòng chừng chỉ có thế phát huy. uy lực của Bảo Châu tối đa chỉ là một hai thành uy lực mà thôi. Một hai thành Lâm Hiên trong lòng cả kinh, mừng rỡ vô cùng. hắn chính mắt mình thấy qua điểm thần kỳ của bảo châu nếu như có thể phát huy mười thành uy lực vậy chẳng phải có thể cùng pháp bảo tranh phong sao? bất quá đây chỉ là một một cao hứng nhất thời của hắn lâm hiên nhanh chóng trở lại với sự điềm tính vốn có đừng nói hiện tại bản thân mình không thể khu xử vật ấy dù sau này tiến vào trúc cơ hậu kỳ có thể từ từ luyện hóa nó nhưng muốn lính ngộ Hết thần thông của nó chỉ sợ phải kim đan đại thành về sau. Nhưng dù sao đi nữa, đối với bảo vật khó cầu này, Lâm Hiên cũng vui. Mừng đem nó thu vào túi chứ vật. Sau đó, Lâm Hiên trầm ngâm một chút, từ trong người lấy ra một quyển. Sách, đây là một cuốn cổ tịch phía trên ghi ba chữ thiên lôi quyết rất lớn. Nó chính là Lâm Hiên từ trong tay lôi kiếm môn lấy được. Và đây cũng là lần đầu hắn lấy ra lần nữa. Đem linh lực vận lên đầu những ngón tay Lâm Hiên hai tay nắm lấy cuốn Sách tựa muốn xé sách ra nhưng vẫn không hề suy chuyển Lâm Hiên trên Mặt nở một nụ cười Sách này xem ra không dùng giấy bình thường chế thành Mà trong đó còn Có tài liệu luyện chế pháp bảo huyền thiết chi mẫu Sau khi cùng âm dự thượng nhân tranh đấu Lâm Hiên cảm nhận sâu sắc Được rằng tu vị của mình chưa đủ Hôm nay hắn vừa mới tiến vào trúc cơ trung kỳ, dù có đan dược phụ trợ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá thêm tầng nữa cũng không phải dễ dàng. Mà tu luyện cửa thiên huyền tông tông pháp đỉnh giai cho nên lâm. Hiên muốn tăng cường thực lực chỉ có thể sử dụng linh khí lợi hại hơn. Người!